Thâu tiên chi đạo, tầm 173 Con lừa kia liều mạng nhỏ, vung ra bốn vó chạy nhanh. Bọn họ đường đường kim đan viên mãn, mà cũng rất thời không đuổi kịp, chỉ có thể đánh tới các loại thuật pháp và pháp bảo, cuồng oanh loạn tạc, linh lực hỗn loạn cơ hồ muốn gây nát bọn hắn ngay tại chỗ, hư không bị oanh vặn nèo. Con lừa kinh hoàng kêu to, bị hù kẹp chặt cái đuôi, ngao ngao tà sung hữu đột một bên chạy gấp về phía trước, một bên tránh né các loại pháp bảo và thuật pháp oanh tới. Nếu có thể nói chuyện, nó nhất định có thể mở miệng chửi thề. cảm giác tiên duyên kiếm không dễ. vừa có sư phó đã bị kéo đi tìm cái chết, còn mẹ nó, có sư phụ hỗn đản như vậy sao? Suy một tiếng, một đạo đạo quang bắn đến, lỗ tai con lừa bị gọt xuống lửa mảnh, đầu đến nó kẽ run rẩy. Oanh một tiếng, một thần thạch xa xa oanh tới, con lừa không kiềm né tránh móng sau bị nện đứt một cái, đau đến nó kêu một tiếng. Sau đó ba chân nhảy cọc cọc về phía trước. Ngay cả phương hành ở trên lưng của lừa lúc này cũng bị tác động đến vết thương. Dù con lừa đã phát huy vượt qua mức bình thường, nhưng còn không thể nào tránh qua tất cả oanh kích. Một số tác động nhỏ xíu vào tới, phương hành cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Lúc trước hắn vào dẹp cỗ ôm hoang đường nửa năm, hấp thu một chút đạo nguyên vào người, khóa lại một số linh khí trong cơ thể. Nhờ những linh khí này vốn không nhiều đoạn đường này vọt tới, tới linh phủ triệu bắt thú, tế hư không môn đã giọt nước không còn. lúc này hắn chỉ có thể dựa vào con lừa tả sung hữu đột tránh né, đồng thời trong lòng cầu nguyện không nên chết ở nửa đường. tiểu ma đầu nhận lấy cái chết đi. dù sao con lừa thụ thương khá nặng, tốc độ đã chậm lại, tu sĩ hoàng phủ ra ở sau lưng đã càng đuổi càng gần, bọn họ càng thêm tàn nhẫn vì thế được đã sắp bắt tiểu ma đầu kia ở trong tay, nhưng mà lúc này trước mắt cuối cùng xuất hiện một mảnh hồ hồ lớn, cái hồ lớn kia ở dưới một ngọn núi nguy nga trùng trùng điệp điệp, phương viên trừng ngàn dặm, nước hồ đen tuyền, bên trong chim chim nổi nổi, cũng không biết là có bao nhiêu yêu linh giấy ruộng đan lộn. mấy ngàn năm nay đều là như vậy. trên mặt hồ thậm chí có sương mù màu đen lan lộn, nhìn cực kỳ kinh khủng, cùng với địa phương khác của hoàng phủ tổ địa tiên khí bồng bềnh thì giống như là hai thế cực vậy. nơi đây chính là nội tình nổi danh nhất hoàng phủ gia, hắc thủy hồ, một cái hồ lớn phong ấn hơn vạn yêu linh, mà mục đích của phương hành cũng ở trong này. thấy được hồ lớn, hắn liền nở nụ cười, cũng không để ý tu sĩ hoàng phủ gia ở sau lưng điên cuồng đuổi theo, đưa tay vỗ tiểu tháp một cái. bên trong thình lình bay sang một đài sen, tản ra linh quang mờ mịt, tung bay ở trên không hắc thủy hồ, mà hắn thì mượn lực lượng con lừa thuận thế xông lên đài sen. Ở trên đài sen, ngồi ngay ngắn bất động, hắn thở dài, tàng đá trong lòng buông xuống. Mà ở bên cạnh hắn, con lừa xuất nữa mệt mỏi tê liệt, bốn chân gãy mất một chân, hai lỗ tài thiếu đi một nửa miếng, toàn thân là thương, da thịt rách nát, máu me đầm đìa, đầu lưỡi như là chó rỗi ở ngoài miệng thở hồn hền. Mồ hôi và huyết thủy lăn lộn cùng với nhau. Đồ như ngoan, ngươi có thể đi, dành rỗi thì tới quy khư báo cáo. Phương hành cười hì hì, một bộ không còn tâm nguyện, Nhìn con lừa phất tay, đồng thời ném cho nó một quyển Ngọc Thư. Cầm lấy Thái Thượng Ngọc Thư đi Quy Khư, Người chính là truyền nhân y bát của ta. Lão ta biết làm sao thu được Thái Thượng Đạo Kinh, Kim Đục Tử, người mang Thái Thượng Bất Tử Kinh, Mà Thái Thượng Cả ứng Kinh, ta đã để lại cho một người khác. Nếu như người có bản lĩnh, thì đi tìm. Nếu làm không được thì Hào Hào ở Quy Khư là một đệ tử chân truyền, Mặt Các, nói cho bọn họ một tiếng sau lưng hắn, các kim đan cảnh của hoàng phủ ra khó khăn lắm mới chạy tới, đã giận dữ vây quanh. không chỉ có ba vị kim đan dùng hoàng phủ kình thiên cầm đầu bốn phương tam hướng, còn có vài chục người điên cuồng chạy tới. dưới cơn thịnh nộ, bọn họ giận dữ tản ra, đủ loại đan quang thuật pháp, pháp bảo liên minh bắn về phía phương hành cheo khuất bầu trời. mà đối mặt với lửa giận của kim đan cảnh này, phương hành cười ha ha, hai tay bấm quyết, đài sen đột nhiên tỏa sáng linh khí mênh mông cuồn cuộn, giống như là chiều cường tràn vào trong cơ thể hắn, tràn đầy một tức kinh mạch, và nhục thân, khiến cho tu vi quán vốn đã khô kiệt, vào lúc này lại từ từ tăng trưởng, gần như là tràn đầy, khí tức liên tiếp tăng vọt, linh động, trúc cơ, kim đan, viên mãn. ầm một tiếng, bỗng nhiên, không trung mây đen ngưng tụ, sau đó vô số tia lôi điện đáng sợ từ trên trời giáng xuống, bao phủ phạm vi ngàn trượng một lôi phá vạn pháp, dù hôm nay đã mất đi lôi trùng, nhưng sau khi ngưng tụ pháp lực, dùng lôi thuật của long tộc khống chế thần lôi, thành đình có uy lực càng kinh người hơn. Thần lôi răng khắp nơi, tất cả đan quang, thuật pháp, pháp bảo đều bị thần lôi cắt xuống. thậm chí tất cả tu sĩ hoàng phủ ra vọt vào hắc thủy hồ đều bị thần lôi kinh khủng bao phủ. tiếng sấm vang rền vọt vào tai, thành âm của phương hành càng vang dội. trận chiến cuối cùng của đổ ra thật là uy phong không vẻn đã tản phới xong. Hoàng phủ gia khó khăn lắm mới sống tới, đánh ra ngàn vạn linh quang. Lúc đầu bốn đứa tiểu ma đầu kia rất thành mảnh vỡ, lại đột nhiên thấy hắn khống chế ngàn vạn lui điện hạ xuống từ trên trời, uy lực đáng sợ. Dù bọn hắn đều là kim đan hộ kỳ trở lên, lúc này cũng bị hù dọa trong lòng run sợ, vội vàng bay ra sau, dự định trước rút ra chiến trường, quan sát thế cục lại nói. Không có cách, thành tựu của tiểu ma đầu thật độc quá đáng sợ, mỗi một biến cố trên người hắn đều không thể không thận trọng đối đãi. <cười> Muốn chạy trốn. Lúc này Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên đài sen cười ha ha, sau đó hai tay hợp lại. Trong lòng bàn tay lập tức có một đoàn lực lượng uyên hóa. Đây là lực lượng hỗn độn cực kỳ huyền ảo. Hai tay Phương Hành sát nhập để áp lý lực lượng hỗn độn hư không xung quanh đồng thời phát sinh biến hóa. Tất cả sự vật đều bị một cỗ lực lượng vô hình đôi kéo, bay về phía Phương Hành dùng tu vi kim đan đỉnh phong của bọn họ thình lình cũng không thể ngăn cản được tiểu ma đầu người người đại trưởng lão hoàng phủ tử nhặt sầm lên trước nhất lúc này bị hai tay phương hành hợp lại kéo qua cùng phương hành mặt đối mặt gần trong căng tức tiểu gia ta ngu bức không phương hành nhìn hắn một cái cười phá đi trong tiếng cười trường phong chính diện đánh tới đầu của hoàng phủ tử nhặt một quyền đơn giản nhưng pháp lực vô thượng quán chú Lại như là quyền ấn phát sơn Kích đăng hư không Thậm chí là trong quá trình đấm ra một quyền này Đã gây rách hư không Dẫn xuất tuyệt chất vào đen Quanh thẳng lên đầu của hoàng phủ tử nhạc Phốc một tiếng Đường đường kim đan viên mãn Lại bị một quyền đánh đầu vỡ nát Thần hồn dấu trong đầu Cũng bị một quyền này đánh nát Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có Hùng uy của ma đầu tận Lại hiện thế Rất lâu chưa từng giết người thủ đoạn không chỉ lạnh nhạt, ngược lại đã thành thục hơn. Phương Hành cũng chút ngoài ý muốn, sau đó cười vang vui vẻ. Hắn hôm nay tu vi đã phế, như lại mượn đài sen mà năm đó Kim Ô thần châu bắt vực trộm qua, về sau lại chuyển đưa cho hắn bổ sung pháp lực của mình, nhục thân của hắn giống như là một cái thùng lủng đánh, chảy hết tù vi, nhưng đại sen lại không ngừng rót pháp lực vào để hắn tạm thời khôi phục đỉnh phong năm đó, cùng địch nhân chính một trận. Vốn cho rằng Mười năm chưa từng đấu pháp Lúc này thuật pháp của mình sẽ lạnh nhạt Nhưng thật động thủ Mới sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị, Chính là tất cả pháp thuật Tất cả thủ đoạn giết người Cũng không trở nên lạnh nhạt Ngược lại có thể ngộ mới Bây giờ tùy ý huy sai ra Vậy mà cực kỳ thuận buồm xuôi gió Thuật pháp dần dần tới cảnh giới việt mãn Từ nhà trường lão Tiểu ba đồng Dám giết thúc phụ của ta Ta liều bạn với người Một màn huyết tình kia khiến cho tu sĩ Hoàng Phủ ra vây xung quanh phương hành đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, các kim đan dòng chính, kim đan trì thứ, kim đan cung phụ, cùng kim đan cảnh xuất thần bát bộ yêu chúng của Hoàng Phủ ra không dưới mấy chục người, đồng thời từ bốn phương tâm hướng lao quả, tế đàn khí thần quang, gầm thắt bọt và thiết phương hành. Mỗi một kim đan cảnh thực lực đều không phải là bình thường, uy áp và khí thế trên người tầng tầng lớp lớp như là sóng giữ bao phủ phương hành ở trung ương mà ở dưới sóng giữa tập quyền, phương hành không chỉ không sợ mà tinh thần chấn động cất lên tiếng cười to. Trận chiến cuối cùng của tiểu gia liền dùng các người đến hiến tế đi. Kiếm ba đại thuật. Phương hành dựng lên ngón trỏ phải ở trên không trung nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, trong vòng tròn có một điểm hiền hiền hóa xoay tròn, sau đó điểm đen biến lớn, phía ngoài tách ra từng tia, từng tia kiếm quang quỷ dị tràn ngập bốn phương tam hướng, tách đất hư không như là cắt đậu hũ thuật này lại có chút tương tự với kiếm thuật của tiêu tuyết nhưng kiếm thi của phương hành màu đen hơn nữa vận chuyển càng thêm lưu ý đi kiếm hủy sái càng thêm huyền ảo khó lường suy một tiếng không trung tiêm máu bắn tứ tùng đạo đạo huyết hoa nở rộ sau đó rơi xuống như là một chợ một trận huyết vũ sen lẫn tàn thi của tu sĩ hoàng phủ ra rơi vào hốc thủy hồ yêu linh trong hốc thủy hồ bị vây 3.000 năm và lúc này tất cả đều gào thét bỏ tới nhảy lên thật cao, như cá được cho ăn tranh gọt huyết lục của tu sĩ hoàng phủ gia. đây quả thực là một trận đổ sắt. ở dưới kiếm ma đại thuật, tu sĩ hoàng phủ gia căn bản không có chút sức chống cự nào. song phương vô luận là thuật pháp tinh diệu hay là uy lực mạnh yếu, thậm chí phạm vi căn bản không ở trên một cảnh giới. ngoại trừ những tu vi đã đạt tinh kim đan duy mãn hay là tay cầm pháp bảo lợi hại, những người khác tứ gần hắc thủy hồ đều chạy không khỏi kết cục bị kiếm ma đại thuật bao phủ. Sau đó cắt chém dục thân Xe đáp thần hồn Kiểu ba đầu Người coi tu sĩ hoàng phù ra ta là cái gì Lại có dũng khí chấm dứt như vậy Trong tình hình chiến đấu thê thảm tu sĩ kim đan bình thường chưa muốn đào tổ Nhưng bị kiếm quang của kiếm ma đại thuật ba phù Muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy Bất quá trong hỗn loạn Cũng có vài tu sĩ kim đan đỏ mắt Dùng hoàng phù ra trụ hoàng phù kinh thiên Cầm đầu Đồng thời nghiêm nghị giống to Từ bốn phương tám hướng đều bảo giữa không trung, hai tay chậm rãi huy động, ở trong miệng tụng niệm cổ chú không lưu loát. Hết thầy có năm người, tu vi cao thấp không đều, kẻ cao nhất chính là Hoàng phù Kình Thiên, Kim Đan viên mãn, thấp nhất chính là nửa bước Kim Đan. Nhưng vào lúc này năm người này lại đồng thời vọt ra, cho thấy khí thế áp đảo của trên Kim Đan bình thường. Hơn nữa sau khi vây phương hành vào giữa, bọn họ thi triển Phật pháp, thậm chí trong miệng niệm tụng cổ chú, Thình linh hoàn toàn tương tự tâm tư của phương hành run lên, quay lại. Toàn bộ tinh thần phòng ngự Năm người kia, tụ trú nửa ngày, trước người xuất hiện đạo hơi khó, khói màu xám, như ẩn như hiện, cực kỳ cổ quái. Sau đó năm người đồng thời mở mắt ra, giống to một tiếng, bàn tay trái đẹp về phía trước, hơi khói màu xám ở trên người vào thét đến. Thần cơ phá diệt quyết! Một tiếng quát vang vọng trời đất, chấn động không gian như là sấm dền quần quần đương nhiên có đại thuật chấn tộc của hoàng phủ gia thần cơ phá diệt quyết dù thần châu cũng ủy danh lan xa một loại thần quyết đỉnh tiêm pháp quyết này chỉ có tu sĩ chủ mạch của hoàng phủ gia mới có thể tu luyện cho nên thời điểm một đám kim đan đều bị kiếm ma đại thuật của phương hành áp chế không ngẩng đầu lên được nằm tu sĩ lộ ra không quá thu hút lại nhảy ra dùng hoàng phủ kình thiên làm chủ năm người đều là tu sĩ hoàng phủ chủ mạch vô luận là thân phận hay là thực lực cùng cảnh giới. Đều không phải là tu sĩ kim đan bình thường Có thể so sánh được Ở dưới thần cơ phá diệt quyết thôi độc Khi thức màu xám nhìn bình thường Và lúc này lại hiền lộ ra hiệu quả quỷ dị kinh người Nằm tia hơi khói màu xám Khóa thành một lồng giam Từ năm phương hướng che đại tới Bảo vệ phương hành ở trung tâm Sau đó đồng thời xếp về phía trước Những nơi đi qua Phương hành đánh ra kiếm ma đại thuật Thậm chí thuật pháp khác Vậy mà đồng thời bị năm đạo khi tức hiền hóa Giải mất Đó là một loại lực lượng hủ bại, tự như là vạn vật tàn độn, tràn đầy khô héo. Hai chữ phá diệt đã thể hiện tất cả đặc chất của pháp quyết này. Hỏa Diễm Thần Cơ, phá diệt vạn pháp, tiểu ma đầu, ta nhìn ngươi làm sao nổi. Trong năm tu sĩ, Hoàng phụ kinh thiên hốc mắt đỏ mừng nghiêm nghị hết lớn. Không thể không nói, tiểu ma đầu kia không chiếu hung thú trùng kích tổ địa hoàng phủ ra, hơn đất chạy trốn tác thì hồ xếp bằng ở trên đài sen đại khai sát giới với tu sĩ hoàng phủ gia, đơn giản là đánh mặt hoàng phủ gia bọn họ. Nhất là trong lòng các tu sĩ đều hiểu, đây là dưới tình huống tiêu ma đầu vẫn còn phế bỏ tu vị, bây giờ hắn không biết thi triển bí pháp gì, tạm thời thu hoạch pháp lực mà thôi. Bất quá còn tốt, xem ra phá diệt thần cơ quyết hữu dụng, năm tu sĩ chủ mạch của hằng phủ gia liên thủ liền có thể vây được hắn. năm đạo hơi khói bảo xám co vào giữa đợi cho phá diệt hết thầy thuật pháp cho phương hành thi triển ra khóa ở trên người hắn cũng chính là thời điểm tiểu ma đầu bị phong ấn chấn áp ở dưới hắc tùy hồ mấy vạn năm thập vạn bát thiên kiếm hồ thanh hòa bố vũ thuật phương hành cũng mặt lạnh thi triển mấy đạo thoát thuật vũ kiếm ánh lửa mưa bụi phù thiên cái địa nhưng mà vô dụng hơi khói màu xám tập cuốn xuống tất cả thần quang ẩn chứa linh lực đều bị ma diệt mất đi thần uy năm người này liên thủ thi triển hơi khói màu xám có thể phá diệt vạn pháp trong lòng phương hành đại đẽo bây giờ đạo nguyên quán vỡ nát pháp trùng ma diệt mặc dù tạm thời dựa vào đài sen hấp thu pháp lực nhưng đàn pháp có nhiều tổn hại căn cứ thi triển thuật pháp đã không còn thuật pháp có thể thi triển đã không nhiều lắm dù phát huy ra mấy đạo thuật pháp uy lực cũng không đủ đối mặt thần quyết chấn tộc của hoàng phủ gia hắn lại là một loại cảm giác lực bất tòng tâm lúc này Né già mới là lựa chọn chính xác Thế nhưng hắn ngồi xếp bằng trên đài xen Lại không thể tùy tiện đứng dậy Phá diệt thần cơ quyết Phương hành chưa mắt nhìn nam đạo Hơi khói màu xám xoắn tới Bỗng nhìn hắn ngừng tay Xếp bằng ở trên đài xen không nhúc nhích Trong miệng hắn nề non Như là có phương pháp Nhưng chỉ có một đường liên quan không quá rõ ràng Tiểu ba đầu quả như hết biện pháp Bị năm người chúng tại liên thủ thi chuyển thần quyết về gốn Nhìn hắn trốn ở chỗ nào một đám tu sĩ hoàng phủ ra ở trên mặt đã dâng lên cười lạnh khi nắm chắc phần thắng. hiển nhiên năm đạo hơi khói đã khóa phương hành ở trung tâm, tránh cũng không thể tránh. thậm chí hắn không có đánh ra thuật pháp ngăn cản năm đạo hơi khói Màu xám co vào. xem ra tựa như là nhận mệnh. bất quá thời điểm năm đạo mây khói cách phương hành chỉ khoảng 3 trường thậm chí đã nghe chết thậm chí đã che đậy thân hình của phương hành. tu sĩ hoàng phủ ra đều thở dài một hơi, phương hành bỗng nhiên ngẩng đầu chân mặt mang theo ý cười, hai tay chậm rãi huy động, trong miệng nỉ non niệm tụng cổ chú. mấy hơi sau, quát như là sấm mùa xuân, phá diệt thần câu quyết. ầm một tiếng, hư không bỗng nhiên rung động, một đoàn hơi khói màu xám hiện hóa ra ngoài, sau đó phóng lên trời, phẳng phất như là một cái ô lớn che đậy ở trên đỉnh đầu của phương hành. hơi khói lướt qua hư không rung động, không gian vặn vẹo, ngay cả quy tắc cũng xuất hiện chuyển biến, không cách nào nghe truyền tất cả liên quan đều bị hơi khói màu xám này đồng hóa, tiêu tán vô hình. ở trong đó thậm chí còn bao gồm hơi khói màu xám của năm kim đan cảnh, năm đạo thần lực phá diệt, cùng với thần lực phá diệt của phương hành ba chập, sau đó bị đuôi kéo luyện hóa. năm người bọn họ đồng thời thi triển ra thức thuật pháp này, thậm chí còn có kém xa phương hành một người thi triển. làm sao? làm sao có thể? năm người phát hiện phá diệt thần lực của mình bị kéo đi, trong lòng khiếp sợ tích tục điểm. Biểu tình kia, còn đáng sợ hơn gặp quỷ. Đây chính là thần quốc chính tộc của Hoàng phủ gia, không phải đệ tử trụ mạch không thể tu luyện, tiểu bá đầu làm sao cũng có thể biết. Hai tay phân hành lăng không hư nắm, nắm sáu đạo phá dịch thành lực vắt ngăn hư không, cực kỳ đáp ý. Phá diệt thần cơ quyết này, 15 năm trước tiểu gia đã học được, nhưng nhất thời không thèm tu luyện mà thôi. Tới hôm nay mới phát hiện một vấn đề. Nếu là dùng thúc đầy hỗn độn thần lực mà nói Thật đúng là một thần quyết không gì thích hợp bằng Các người tu luyện đều không đúng Nếu lại cho tiểu ra một cơ hội Ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy cái gì Mới là thực sự phá diệt thần lực Chỉ tiếc là không có thời gian Dòng một tiếng Hai tay hắn bỗng nhiên hất lên Sáu đạo phá diệt thần lực Như là sáu cái roi lớn Quýt về phía xung quanh Bất quá không quan trọng Có thể giúp tiêu sư tỷ là được Ta dùng họa diệt môn Cảm ơn hoàng phủ ra ngươi. Quanh một tiếng Sáu đạo phá diệt thần lực Quét ngang ra Mục tiêu chính là hoàng phủ kình thiệt Vị hoàng phủ ra gia chủ này tu vi nửa bước nguyên anh Bị phá diệt thần lực bao vây cự lực quật rơi xuống ác thủy hồ Trong quá trình này Hắn kinh hoàng kêu to Nhưng nhục thân vẫn nhanh chóng khô cạn Giống như là trở thành vỏ cây già không biết sống bao nhiêu năm Nứt ra chóc từng khúc Tiểu ba đầu Người tội đáng Hoàng phù kình thiên khàn rộng giống to, thanh âm lại dài yếu, cho đến cuối cùng, tiếng như là mũi vò ve, nghe không được nữa. Sư một tiếng, tự như là cá chép hóa rồng, Trong hắc tùy hồ, một yêu linh hình dạng đại mãng nhảy lên, quấn hoàng phù kinh thiên vào trong hồ. Sau đó ngàn vạn yêu linh cùng nhau lao lên, người xé ta cắn, trong nhé mắt xé rách nhục thề quán, thần hồn của hoàng phù kình thiên lộ ra, còn muốn chạy trốn. Nhưng mà yêu linh ở xung quanh thèm chảy nước miếng lập tức vọt lên, cắn xé thôn phải. Y thiết thật thà, phân hành sợ run cả người, cực kỳ đồng tình kích cục của hoàng phủ kình thiên. Nói đến vị kim đan cảnh này, vận mệnh rất tương tự con của hắn, đã bị yêu linh nuốt. Kiểu ba đầu, người tám giết gia chủ tộc ta. giữa công trung, vô số tù sĩ kim đan đều sợ nghi người, cơ hồ không thể tin được một màn ở trước mắt. kia là hoàng phủ gia, chấp trưởng hoàng phủ gia trăm năm, thậm chí hắn đã được lão tổ hứa hẹn ban thưởng hắc thủy tinh trở thành nguyên anh cảnh mới của hoàng phủ gia nhưng vào lúc này lại bị tiểu ma đầu kỳ thiết lần này giết thật thống khoái đến lượt các ngươi phương hành quay đầu nhìn bọn họ sáu đạo phá diệt thần lực quất ra ngoài trong lúc nhất thời ở trên hắc thủy hồ tiếng kêu dền liên hồi biển bóng ngập trời phương hành tay nắm sáu đạo phá diệt thần lực quật một đám tù sĩ hoàng phủ gia quỳ khóc xoáy gào liều mạng chạy trốn phá diệt thần lực diễn hóa hỗn độn âm độc thần dị phạm nào bị nó quét chúng thân hình ai cũng cháy khô già yếu mà chết ngay cả liên quan và thuật pháp cũng trở nên ảm đạm ở dưới phá diệt thần lực các tu sĩ bố trí phòng ngự thậm chí tế đàn pháp bảo hộ thân đều nhau nhau mất chi hiệu lực Cơ ép hút khô thọ nguyên dùng một bộ dáng già yếu ngã vào trong hắc thủy hồ phá diệt thần cơ quyết thần quyết chính tộc của hằng phủ gia thôi diễn thần cơ phá diệt vạn pháp năm đó thời điểm phân hành thẩm vấn hoàng phủ đạo tử đã thu được tâm pháp này. chỉ bất quá lúc ấy hắn chỉ có chút chứng mắt phá diệt thần cơ quyết, lại thêm trong lòng quán tỉnh táo, dù hoàng phủ đạo tử đã hoàn toàn sợ hắn, hắn vẫn không quá yên tâm, cảm thấy hoàng phủ đạo tử rất có thể dắt tâm hại người, cho mình thần quyết không thật, chỉ dùng tham khảo lĩnh hội đại đạo và pháp môn huyền diệu trong đó, nhưng không có chân chính tu luyện qua. mà sau khi mất đi tu vi, hắn nghĩ không biết bao giờ mới khôi phục tu vi nên chỉ có thể cẩn thận nghiên cứu các loại pháp môn, đối với phá diệt thần cơ quyết cũng là tới lật đôi, suy tư rất nhiều năm, nhưng chưa từng triệt để lĩnh hội, thì chung không thể từ đó thu hoạch pháp môn khôi phục tu vi. Đường nhiên Lý giải về đạo thần quyết này đã vượt xa tu sĩ hoàng phủ ra bình thường. Cho đến giờ phút này, hắn tiến nằm tu sĩ hoàng phủ ra thi triển thần quyết, phá diệt vạn pháp, ngược lại tâm tư hơi có xúc động, linh quang lóe lên, nhờ vào đó suy diễn, Chưa chắc không thể tu ra một đạo thuật bây giờ đang trong chiến cuộc thời gian cấp bách hắn không dành tinh tế suy nghĩ nhưng vội thức vận chuyển pháp quyết đồng dạng thúc giục hỗn độn pháp lực không ngờ đã có uy lực kinh người đương nhiên hắn chỉ là linh cơ khẽ động chưa từng lĩnh ngộ sâu pháp quyết này cũng chỉ có thể vung ra một đặc tính nào đó của hỗn độn pháp lực căn bản không cách nào có thể phát huy uy lực của nó đến cực hạn bất quá đối với phương hành bây giờ mà nói đã là hoàn toàn đầy đủ dưới các loại trùng hợp một màn kinh người xuất hiện năm vị kim đan của hoàng phủ Gia thúc đẩy thần cơ phá diệt quyết lại bị tiểu ma đầu dùng thần cơ phá diệt quyết phản kích sáu đạo phá diệt thần lực vung vậy nằm tu sĩ chủ mạch tính cả các tu sĩ kim đan vừa rồi sống sót ở dưới kiếm ma đại thuật đều bị chém giết như là nước mưa nhao nhao ngã vào trong hắc thủy hồ lúc đầu ở trên hắc thủy hồ xung quanh tiểu ma đầu các tu sĩ như con ruồi mạng thiên phi vũ bị kiếm ma đại thuật chém một nhóm lớn lại bị phá diệt thần lực quét xuống còn lại Hừ không rất thời giống như là rửa sạch Nhìn không thấy một bóng người Chịt để sợ nghi người Những tù sĩ hoàng phù ra Bởi vì tu vi không đủ Chưa từng vào hồ chính một trận Hãy chạy tới muộn Không kịp thời sông lên Lúc này đã khiếp sợ áo cầu không trả lời được Nói không ra lời Trong khoảnh khắc ngắn ngủ Tiểu ba đầu đã giết bao nhiêu người 40, 50 hay là gần 100 Phải biết đây không phải là rau cải trắng Còn mẹ nó đều là người sống sờ sờ đấy. Hơn nữa còn là tu sĩ hoàng phủ gia ngàn dặm mới tìm được một thân thủ bất phàm. Sau khi ngũ tổ xuất quan, triệu tập tất cả tu sĩ kim đan của hoàng phủ gia về. Sau đó hoàng phủ thần thông mang theo một nhóm tím về thần châu, còn lại đều ở trong tổ điện này. Có thể nói là lực lượng trung kiên sau cùng của hoàng phủ gia. Nhưng lúc này lại bị người một hơi rất sạch sạch sạch. Đây quả thực là để cho hoàng phủ gia thổ hết. Tiểu ma đầu. Hoàng phủ gia ta bọn ngươi không chết không thôi. Xác thực có người thổ hết rồi. Một nguyên anh cảnh từ đằng xa bay tới, biểu lộ hung tàn và bi phẫn. Chính là nguyên anh cảnh Hoàng phủ Đoàn Kính, tọa trấn Tô Địa chạy tới. Hắn ở trước khi hung thú tiến vào tổ Địa đã xuất động phân thân, chỉ bất quá, hắn quyết định xuất thủ trước bảo vệ đàn quật, tinh điệt, thiên tử việt để tránh bị hung thú tàn sát bừa bãi phá hồng, sau đó lại quay về thu thập tiểu ma đầu, nhưng đạt được một tin tức Làm hắn phát điên Vốn cho rằng những đại tử kim đan cảnh kia Dù bắt không được tiểu ma đầu Vậy khốn hắn cũng không thành vấn đề Kết quả Tất cả đều bị tiểu ma đầu làm thịt Đây quả thực đã để hắn thổ huyết Nhất thời cái gì cũng không thoải đoái hoài tới Đỏ mắt chạy về Hơn nữa chân thần cũng chạy đến Không giết tiểu ma đầu thầy không bỏ qua ta sớm đã cùng với Hoàng Phủ ra Các người không chết không thôi Bây giờ người mới biết được sao Phương Hành giết miệng cười lại lần không hư lắm, sáu đạo phá diệt thần lực đồng thời đánh về phía nguyên ảnh giáo tổ. Dám dùng thần quyết của hoàng phủ ra đối phó ta, Đạp mạng đi! Hoàng phủ đoan kính nhìn thấy một màn này, con người còn rút không có liền thu thủ thế, không có niệm tụng cổ chú, Nằm ngón tay vỗ lấy liền có hai đạo phá diệt thần lực hiện hóa ra bắt về phía sáu đạo thần lực. Ra một tiếng, hai cự trào, một cái bắt ba đạo phá diệt thần lực. Sau đó hoàng phủ đoan kính dùng sức lôi kéo Sụp đổ Một trỗi thanh âm phảng phất như là khẩy đàn tỷ bà Xấu đạo phát diệt thần lực căng thẳng Phát ra thanh âm chói tai Định trụ cho ta Phương hành bị hoàng phủ đoan kính Kéo nút nhích Nhưng chỉ thoáng một cái Liên được lực lượng đài xuyên định trụ bản thân Đài sen tọa chấn hư không Thân hình không giao động Pháp lực quần quận không dứt Xem như là nguyên anh lão tổ cũng không làm gì được Quay lại đây cho lão phù Hoàng phủ đoan tính Là nguyên anh cảnh Hơn nữa nhục thân cường đại Quái lực vô thật Lúc này kéo một cái Vậy mà không kéo động phương hành Cũng hơi khẽ giật mình Có chút xấu hồ, sống lớn Lực lượng nhục thân tăng trưởng, Hai tay kéo một cái Dùng lực lượng kéo núi Kéo động phá dịch thần lực Phong thiện sơn ý trấn áp bản thân Lúc này ánh mắt phương hành cũng lạnh léo vận chuyển phong thiện sơn ý Mặc dù pháp trùng đã phá dịch Nhưng lực lượng nguồn gốc từ Phong Thiện Sơn Vẫn còn Lúc này hòa vào trong huấn độn phát lực Hắn tu chính đạo vô phát đàn Có thể ngự pháp, có thể ngự vạn pháp, Đã từng lĩnh ngộ sân ý của Phong Thiện Sơn Vẫn còn khắc ở trong thức hải, Chỉ là uy lực yếu đi rất nhiều mà thôi Lúc này lập tức thôi động sân ý Đồng thời trên đài xen Vô số linh khí liên tục không ngừng Rót vào trong cơ thể quán Kính cho thân hình hắn giống như là núi cao vạn cổ không đổi Một loại lực tọa trấn hư không Bất động như núi năm đạo phá diệt thần lực rứt ruột, làm hư không xuất hiện vô số loạn lưu màu đen. Chỉ có một đạo phá diệt thần lực do phương hành đánh ra, còn được trong tay hoàng phủ kính đoàn lực lượng ngàn nhau. Nguyên đai đã đài xem kia, hoàng phủ kính đoàn dù sao cũng là nguyên ái cảnh, kiến thức rộng rãi, tu vị thâm hậu. Mặc dù trong lúc cơn giận, nhưng sau hai lần không kéo được phương hành, cũng để anh ý thức được vấn đề. Ánh mắt quét qua, đã thấy đài sen dưới mông của phương hành, pháp nhãn lấp ló liên quan. Trong lòng đã rõ ràng Tiểu ma đầu tu vi của ngươi sớm bị phế Pháp lực hoàn toàn không có Lại dùng đài trên kia cung cấp pháp lực Chẳng lẽ ngươi không ý thức được Dùng thân thể của ngươi Vận chuyển đài trên cường đại bậc này tu vi có thể nhất thời đạt tới định phong Nhưng sau đó kinh mạch ra bỡ nát Mất mạng tại chỗ sao Ngươi có phiền không Phương hành quát lại Một tay kéo lý phá diệt thần đực đầu hót tay bán lên Ngàn vạn kiếm khí màu đen Giống như là sóng chiều bay ra sư một tiếng, thân hình của hoàng phủ kính đế lên, ở trong chớp mắt biến mất, Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở đến phía sau hắn, tay kết kiếm quyết, thân hình như là quỷ mị, Chạm ra mấy đạo kiếm khí kinh thiên, tất cả đều bổ về phía đài sen của phương hành nhưng thanh âm lại từ bốn phương tam hướng truyền tới, chẳng lẽ bằng chút bản lĩnh ấy của ngươi, còn muốn kéo hoàng phủ ra tất đồng quy vu tận sao? Với cần người bất động trên đài sen, mới có thể rút ra linh khí hóa thành pháp lực. vậy lão phu nhìn xem sau khi phá vỡ đại sen, vẫn còn làm sao đua địch uy phong? oanh một tiếng, trong tiếng nói chuyện, hoàng phù kính Đoan phun ra một vụ bản mệnh trần huyết, điểm điểm tinh huyết hóa thành hình dạng quán nhất thời chừng trên dưới 100 phân thân hiện đầy hư không, thông qua từng góc độ khác biệt mà chấm được thiết đại sen. dù tay trái của phương hành có phá diệt thần lực, trong tay có kiếm ma đại thuật, cơ hồ giữ vững mỗi một tấc hư không. Nhưng lúc này cũng không có nào có thể bắt được Cái bóng của Hoàng phủ Kính Đoàn Mẹ nó Người có biết xấu hổ hay không Là một nguyên anh cảnh Mà lại tự như con khỉ cứ vòng quanh ta Hào hào đến một trận không được sao Phương Hành tức đến trùi ẩm lên Vận chuyển kiếm ma đại thuật Một mực giữ vững đài thêm Người có tư cách gì đối với Lão Phù Nhìn tao gửi đài chân của ngươi Hoàng Phù Kính Đoàn Lạnh giọng cười to kiếm quang chắn về phía đại sen càng nhanh người vô sĩ phương hành cua phá diệt thần lực tức giận đến lớn tiếng mắng to người vô tri hoàng phù kính đoàn lạnh giọng quát tháo ra tay không chậm chút nào đây quả thực làm cho phương hành giận điên lên hôm nay hắn lo nhất là loại phương thức đấu pháp này hoàng phù kính đoàn đường đường là nguyên anh an cảnh nếu không chứng diệt đấu pháp vì hắn bằng vào bản lĩnh hiện tại của hắn thực đúng là không làm gì được lão gia hỏa kia coi như kiếm ma đại thuật và phá diệt thần lực đánh chúng vậy cũng không thương cân động cốt mà đài sen mặc dù huyền diệu vô tận nhưng chất liệu lại cực kỳ yếu ớt bị lão giao hòa này đánh chúng sẽ vỡ vụn người vô gì người vô chi người vô gì người vô, gì? Người vô chi còn mẹ nó người mới là vô chi vừa đấu pháp vừa trừ đồng hai người đều bận biệu quên cả trời đất thằng đến cuối cùng phương hành nhịn không được cắn giảm quát lão vừa bắt đàn thực kỹ tổ ra không làm gì được nguy. Trong tiếng quát Hắn lấy ra một đoán huyết liên hoa Đồng thời bàn tay đặt trên đài trên Một tiếng ẩm vang phảng phất như toàn bộ thế giới đều rung động Trong hầm phủ tổ địa Linh khí như là thủy triều lao về phía phương hành Tạo thành bảo linh khí Mà mắt trần có thể thấy được Bị đài xe dẫn tới Sau đó điên cuồng rót vào trong cơ thể Đây quả thực là Đã ra khỏi cực hạn của phương hành lúc này Thậm chí trước kia cũng không chịu nổi linh khí bạo ngược như vậy Trong nháy mắt này Hắn hoa dạ ma tướng ba đầu sáu tay Không là viên ngăn định Mà là dùng loại phương pháp này Đến để tiêu hao linh khí trong cơ thể Cùng lúc đó Hắn ngậm huyết điên hoa vào miệng Phi thần linh Hắn đã rời đài xen Một tay cầm hát kiếm Một tay cầm huyết ẩm quần đau Pháp y bồng bệnh Phóng thẳng về phía hoàng phủ đoan kính Ngươi Hoàng phủ đoan kính cái cảnh này Cũng bị hù đến trong mắt Kém chút rơi ra Tiểu ba đầu làm sao thực rời đài xen rồi <cười> người nhìn người có phải vô chi hay không? Phương Hành không phải hư không, đào kiếm vô mạch, chém chết vô số phân thân của Hoàng phụ Đoàn kính huyết điện hòa. Lúc trước liên đại tiểu thư vì giúp Phương Hành kéo dài tính mạng, tặng toán hai đoán huyết điện hòa. Đóa huyết điện hòa thứ nhất, Phương Hành ở thanh khâu mộ phần đã dùng, cũng chính là đóa huyết đền hòa kia mới để toán ở dưới tình huống tu vi gần như là khô kiệt, khóa lại bản nguyện, không có ma dịch tính mạng của mình. Mà bây giờ phương hành thế dông dài như vậy Mình vô vọng thủ thắng liền quyết định chắc chắn Dùng đài sen trong chốc tát Hấp thù linh khí khổng lồ Đưa vào trong cơ thể Sau đó dùng huyết liên hoa Khóa ở trong cơ thể Thân hình được tự do liền thu đài sen Giết thẳng với phía hoàng phù kính đoàn Cách làm như vậy Đối với hắn mà nói Gánh vác sẽ lớn hơn cấp 3 Không khác gì là liều mạng Bất quá ở phương hành nghĩ Dù sao mình cũng sắp bất mạng Muốn chơi thì chơi cho sảng khoái Hoàng phủ kính đoàn đoán không sai, Phương Hành sử dụng đài sen giúp mình rút ra pháp lực là một hành vi liều mạng. Dù sao đài sen cũng là ngoại lực, bây giờ nhục thân của Phương Hành đã quá yếu, căn bản không thể chịu nổi. Nói cách khác, đây là cơ hội duy nhất, bởi vì đánh xong người sẽ chết. Lúc ở quỳ yên cốc, Phương Hành không có lựa chọn nhập ma, hắn lựa chọn dùng mạng đến để đỏ sức. dùng trận chiến cuối cùng đến để kết thúc cuộc đời của mình. Bây giờ dùng đài sen rút ra cần ba thành linh khí của Hoàng phủ tổ địa. Lại dùng huyết liên hoa phong ấn linh khí này Ở trong cơ thể Trong lúc nhất thời Hắn chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể cường thịnh Thậm chí còn vượt xa lúc mình mới mang tu vi rất nhiều Bất quá ở dưới linh khí cường đại như vậy Trùng kích Hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể Như là dây đàn dần dần đứt đoạn Ước chừng Chỉ có thời gian uống cạn trung trà. Phương hành cảm thụ biến hóa trong cơ thể Sau đó ánh mắt như kiếm Bất quá đủ rồi Trong lúc nhất thời, vô luận hắc kiếm hay là huyết ẩm cuồng đau đều tách ra thần quang kinh người, vô kiềm vết tội. Trong thời gian uống cạn chung trà, tiểu gia trảm nguyên anh của ngươi. Trong tiếng quát rối trại, phân hành cầm đao kiếm xông lên, chấm chết vô số phân thân của hoàng phù kiếm đoàn, đồng thời mắt giáp mở ra, phá vỡ mê vụ, xác định chỗ chân thân của hoàng phù kiếm đoàn, thân hình như là cầu vòng giết tới. Tiểu Ma Đẩu, ngươi dám sao? Quang phù kính đoan gào thiết, huy trường bộ trắng trước người hiện hóa ra một đạo quang hoa, cấp tốc hóa thành cự nhân, cả người cao mười trường, người khóc hắt đáp, chắn bọc một cái sừng, quanh người bọc lấy tầng tầng hơi khói màu xám, là dấu hiệu tu luyện phá diệt thần cơ quyết đến cực hạn, mới có thể ở thời điểm kết anh, đàn sinh ra phá diệt pháp tướng, mang theo khí tức khô bại, thắng đón thẳng đón phương hành. Oanh một tiếng, đạo kiếm phương hành chém tới, cùng pháp tướng đơn trường tương giao lập tức dẫn phát hắc thủy hồ nổi lên sóng lớn ngàn trượng, lực lượng hỗn loạn mà mắt Trần có thể thấy được từ chỗ đao kiếm và bàn tay của bọn họ tương giao cấp tốc khuất tán ra bao phủ hắc thủy hồ. cánh tay của Hoàng Phù kính đoàn giống như là pha lê vỡ vụn thẳng đến bà vai, hắn hạo quyết tâm dùng thần thông chấm cả cánh tay, sau đó loạn loạn rút lui. mà hai tay của Phương Hành nắm lấy đao kiếm cũng lấy dính lực lượng phá triển đáng sợ của Hoàng Phù kính đoàn, gia thiệt nhanh chóng phần phất như là trong nhảy mắt, hai cánh tay biến thành hai thành cánh tay của lão giả không chỉ khô gầy như là que củi, nếp nhăn dày đặc, còn trở nên có chút mềm nhũn. Ngay cả đao kiếm trong tay cũng trở nên nặng nề, suýt nữa rời khỏi tay. bàn về tu hành phá thần lực, hắn còn không tinh thâm bằng Hoàng Phù kính đoàn, cũng cảm thụ được phá diệt thần lực kinh khủng. Bất quá cũng mày, hiện tại hắn có sáu cánh tay, dao thao rút ra lại vững vàng nắm lấy đao kiếm, lại tới. Phương hành một cách không ngừng, lần nữa vọt lên, đồng thời mình cũng điều khiển thần cơ phá diệt quyết, quanh người khói bụi quần quẩn. Mặc dù trên việc tu luyện, hắn còn kém xa hoàng phủ kính đoàn rất xa, nhưng sau khi thúc giục phá diệt thần lực bao phủ quanh người, có sức chống cự nhất định. Phá diệt pháp tướng, không chỉ lực lượng vô tận, thông số vô số, còn có thể làm địch thù trở nên già yếu. Đây cũng chính là địa phương đáng sợ nhất của phá diệt thần cơ quyết, trừ khi độ lôi kiếp, nhục thân ống ánh vô cấu mới có thể không bị ảnh hưởng mà như phương hành, chỉ có thể dùng phá diệt thần lực hộ thể chống cự phá diệt thần lực của đối thủ. Hắn hôm nay, biết thời gian của mình cấp bách, không giết không chút khách khí, đạo đạo vĩ lực hùng hồn phát ra, hắc kiếm bị huyết ẩm cuồng đau mang theo quang hoa đáng sợ, phảng phất như là hai lá cờ lớn trên nắp tùy hồn. Hắn và Hoàng phù kiếm đoàn không ngừng trùng sát. Mỗi một lần va chạm, kích bắn ra quần phong đều cuốn lên cự lãng thao thiên, thậm chí che trách hư không. Đáng giận, ta được đồ nguyên anh cảnh Trận đã hôm nay thật là thua một tiểu bối kim đan cảnh xong. Hoàng phù kinh toán đã bị phương hành áp chế ở hạ phòng, không thể khổ không thể tà. Từ Ma Đầu khi lại hiểu được phá diệt thần cơ quyết, việc này ngoài dữ liệu quán, hơn nữa còn không biết dùng loại pháp lực nào thúc dục pháp quyết này, thì chuyển ra uy lực không kém nguyên anh cảnh bao nhiêu. Cái này khiến cho thần thông pháp tướng hiệu quả không lớn. Mà phương hành thì càng tiến càng hung, quái lực kinh người phát trạm, pháp tướng quán vỡ vụn từng mảnh, đã sắp không thành hình người. Cũng may là pháp tướng, nếu như là nhục thân, chẳng khác gì là bị xé nát. Hôm nay tiểu gia muốn dùng mạng một nguyên anh và ngàn vạn tộc nhân của Hoàng Phủ ra các người để tế trận chiến cuối cùng của ta. Cảm giác lực lượng trong cơ thể cường đại chưa từng có, phân hành càng chiến, càng thống quái, nhẹ nhàng vui vẻ lầm đi Đào kiếm phát trạm, chưa từng thuận bồm hơi gió giống như bây giờ, đối với lực lượng truyền hóa và lưu động cũng chưa bao giờ nhanh chóng như vậy trong lòng hắn minh mịt. Trong 10 năm này, mình hao hết tâm tư muốn khôi phục tu vi, đã lĩnh ngộ thuật pháp đạo lý mạnh hơn. Nếu đặt ở 10 năm trước, mình căn bản không cần thi triển thiên địa đại ma bản, cũng có thể đánh bại Tống Quỷ Thiệt. Chỉ tiếc, đây là trận chiến cuối cùng của mình rồi. Phá bằng răng. Trong tiếng hít vang, đao kiếm cuốn một cái, quái được thôi động, đao kiếm cắt đứt hư không, tạo thành một khu vực vỡ bụi màu đen, nhìn giống như là hoa sen lại như là sông băng dần dần vỡ vụn, đao kiếm vẫy một cái, hoa sen màu đen không ngừng xung kích về phía trước, chỗ đi qua không gian vỡ vụn, vắt ngang hơn trăm trường Mẹ nó, thật sảng quái điện tay đánh ra cũng có thể có uy lực cường đại như vậy. Phương Hành mặt mày hớn hở, tiểu ma đâu? Hoàng Phù kính đoàn cũng không thể tránh, kêu thảm ngăn cản, pháp tướng bị đánh rách tả tơi, cực kỳ thê thảm. là người bức ta, lão phù muốn mạng của ngươi! Lần này bị đánh bay Hoàng phù kính đoan điều mạng kêu rên Trong lòng cũng minh bạch Tiếp tục như vậy nữa mình sẽ bị tiểu ma đầu này đánh chết Ở trên thế giới này thực là có quái vật chưa tu luyện ra pháp tướng Đã có thể bằng vào đại thuật cường hoành Đánh bạn Nguyên Anh sau Bị bước đến một bước này Hắn chú ý không được vật khác Quyết định chắc chắn Pháp tướng trở về nhục thân Sau đó bàn tay sợi ra Cờ tới Hắn hét đớn một tiếng Giống như là pháp lệnh, Thông qua đại trận vô hình tràn ngập cả hoàng phủ ra địa. ầm một tiếng, phía nơi xa, núi đá bay lên, bụi bặm đầy trời. một con núi cao nguyên nga đang chậm rãi nổi lên. mà dưới núi lại có một đạo khí tức đáng sợ truyền ra. chỉ là khí tức cũng đã làm đại trận hoàng phủ ra tan nát, sau đó phóng tới không trung, xé rách biển mây. thậm chí khí tức kia còn huyễn hóa ra huyễn tượng, giống như là trong chớp nháy này có ngàn vạn đại yêu khí tức công hoàng xuất hiện ở trên không trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời điểm khi tức này xuất hiện Cả hắc thùy hồ bỗng nhiên yên tĩnh Ngay cả một tiếng gợn sóng cũng không có Nửa ngày sau Đột nhiên thủy chiều lăn đột Bốc lên vô số gợn sóng Yêu linh bên trong đều điên cả rồi Một lá cờ màu đen rách dưới Từ dưới ngọn núi kia bay ra Sau đó bay về phía hoàng phủ kính đoàn Lá cờ dài ước trường ba thước, Trên mặt cờ tràn đầy lỗ rách Thậm chí còn có một số lốm đống đáng sợ Giống như là vết máu Lá cờ này thậm chí không thể nhìn thẳng. Nếu không sẽ không rời nổi mắt Tựa hồ trên lá cờ có lỗ đen thầm thúy Có thể hấp dẫn ánh sáng Có thể hấp dẫn ánh mắt người vào Cho đến một mực khóa ở trong lá cờ Khó có thể rút ra Đối với người thần hồn không vững chắc mà nói Trên lá cờ có một loại lực lượng phong ấn đáng sợ Nếu nhìn thẳng lá cờ thời gian dài Thần hồn sẽ bị hút ra Phong ấn vào trong lá cờ Tiểu ba đầu Ép ta kích hoạt cờ này Người cũng đủ được kêu ngạo rồi Tay cầm lá cờ Trên mặt hoàng phù kính đoan Hiện lên vẻ nụ cười tàn khốc Trong mắt sát khí lạnh thấu xương Hai tay nắm đại kỳ Vung bình thiết không trung Trên ác hồ, trên ác thủy hồ Có đạo đạo liên quang hình thành Lưới lớn hiền hóa ra Đây là cấm chế hắc thủy hồ Vô số yêu linh bị nó phong ấn không thể nào có thể thoát được Sau đó hoàng phù kính đoan lại vung lên Trong hồ dân lên bốn thành sư Tất cả liên quan đều từ bốn thành sư này đưa ra ngoài Mới nhìn bốn thành sư Chính là chấn nhãn phong ấn ác thủy hồ, thời điểm hoàng phù kính đoàn vung cờ lần thứ ba, một con thạch sư nhắm mắt lại. Ở một tiếng, thời điểm thạch sư nhắm mắt, chấn ác thủy hồ giống như là thủy chiều, nhấp lên sóng cao gấp 10 lần, quần cuộn mãi nghệp. Con mẹ nó, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Phong hành nuốt một ngụm nước bọt, có chút đo lắm nói thầm.